Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn lạnh lẽo đến ghê người Gương mặt bất động Đang nhìn một cái vẻ đáng sợ Vô cảm như là một sát chết Gã điếng hồn Đánh rơi cái đèn pin trên tay Rồi rú lên và lùi hẳn lại Thân ảnh đó lại biến mất Giữa cái ánh chớp lập lẻ Gã rụi mắt mấy lần Thì cánh cửa vẫn cứ im im như chưa từng mở ra Tên ác phu giờ Dơ tay lên trước ngực để thở mạnh gió thầm ngủ chắc là do bản thân của gã đắc tưởng tượng ra mà thôi. Gã lẩn mò trong bóng tối để tìm cái đèn pin đang rơi ở trong gầm ghế sofa. Bỗng gã cảm thấy như có một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy vậy, nhẹ như một làn gió, như một làn hơi lạnh buốt, tóc gáy của gã đã dựng ngược cả lên. Trong đêm tối, chợt như có tiếng thở dài náo nột, rồi tất cả lại rơi vào trong cái sự im lặng. Đang loay hoay thì ánh đèn trong nhà lại đột nhiên bừng sáng, làm cho căn phòng thêm phần náo sinh khí. Gã đưa tay lên ngực nén thở phào, rồi lại kinh sợ đã hét lên. Người đàn bà đó lại xuất hiện đứng lù lù phía sau gã từ lúc nào mà chẳng biết. Khuôn mặt của người đàn bà đó dưới cái ánh đèn càng đáng sợ hơn, nó như trở nên biến dạng, da rẻ đã ngả màu trắng nhợt. Trên thân thể của người đàn bà đó trào ra cái thứ dịch vàng tanh nồng lậm dạ. Nhất là cái cặp mắt trợn tròn lơi hẳn ra bên ngoài, cứ chằm chằm nhìn vào gã. Thân ảnh đó đứng cách gã có chục bước chân, mang theo một cái mùi hôi thối ẩm ướt và làn hơi lạnh lẽo đến tột cùng, rồi chậm chậm tiến đến, đưa tay ra, trong cổ họng phát ra cái chảng âm thanh khủng khủng khô lạnh. Sao mày dám đập bạc thương của tao? Sao mày dám giết con gái tao? Sao mày dám Sử ngã bệt xuống với sàn đất á khẩu, hai mắt lẳng thờ, lấy hết sinh khí bình sinh, gác cua tay loạn xạ rồi đứng bật dậy chạy ra cửa. Thần trí sót lại mách bảo gã phải chạy, chạy ra khỏi cái nơi đáng sợ này. Gã cắm đầu chạy, không ngoái lại. Phía sau lưng gã là một cặp mắt đỏ ngầu, hằn học nhìn theo rồi phát ra tràng cười the thé, mà giọng nói thì âm vang thoát tục. "Mày chạy đi đâu?" Mày chạy đi đâu? Sao mày dám đập bát hương của tao? Sao mày dám làm loạn nơi thờ tự của tao? Gã tái mặt chạy nhanh ra sa lộ, rồi vội nhanh một chiếc taxi nhắm hướng căn hộ của ả nhân tình mà phóng vụt tới. Chiếc xe taxi lao vụt trên sa lộ lạnh lẽo với mặt đường loang loáng nước mưa, chốc chốc gã lại ngoái đầu lại sau lưng mà tâm trạng thì vẫn cứ thấp thỏm đầy sự lo ọc. Đoạn đường từ nhà gã tới nhà ả tình nhân cách nhau khoảng 20 cây số, lại phải đi qua một đoạn đường hưng lộ tối om. Người tài xế cứ im lìm ở băng ghế trước, xe đang đi bon bon tự nhiên chết máy giữa đường. Gã đang hoảng loạn trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, thấy chiếc xe dừng lại thì không khỏi tò mò gãi đầu ra nhìn. Người tài xế xuống xe rồi đốt lên ba que nhang đỏ dựng rồi lầm rầm khấn vái. Giữa cái khung cảnh thê lương ảm đạm, ba que nhang tỏa khói nhạt nhòe, kèm theo tiếng cầu kinh vọng ra đều đều, làm cho gã tái mặt một phen. Sau khi khấn vài nộ chừng mất mấy phút, gã tài xế nổ máy và chiếc xe lại lao đi một cách ngon lành. Gã đi hết từ hoang loạn này cho tới hoang loạn khác. Đang run rẩy như cầy sấy thì bất chợt người tài xế cất tiếng hỏi: giọng nói thì xin xít như tiếng rắn thở. "Ai sửa ai? Sạc tên nơi thì đây." Sự ngoái ra nhìn cửa kính thì đã nhận thấy quả thực là đã tới nơi của nhà Ả tình nhân. Gã gật đầu rồi ném một xấp tiền trong túi quần xuống dưới hàng ghế trước, bất chợt như nhận ra có điều gì đó sai sai, gã nghi hoặc hỏi lại, "Ờ, mà sao sao sao ông lại biết tiền tồi vậy?" Ánh đèn xe chợt tắt ngúm đi chỉ còn ánh đèn vàng vọt nơi đầu cổng nhà A Tình Nhân hắt xuống mờ mờ. Người tài xế xe cười khùng khục, toàn thân trước thì vẫn cứ im lìm như cái cổ từ từ thì vặn lại ngược ra đằng sau. Trong giây phút ma quái đó, gã điếng hồn nhận ra đó chính là gương mặt của người đàn bà cao tóp, mái tóc bạc phơ đang tỏa ra phù khín ở bằng ghế trước, chính là bà cụ trên tấm bia mộ ở cái hượt bỏ hoang năm nào mà chính tay người vợ của gã đáp bốc cốt thở phụ lâu này. Bạc cụ dương hốc mắt trũng sâu nhìn gã chằm chằm, từ khóe miệng với mấy cái nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net